Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một nhóm người hầu Đăng nó lom lom sợ hãi vì không mở được cửa Chìa khóa thì thiếu ra giữ Vì khi hạ điểm nhị ở nhà Thì không khi nào khóa cửa cả Họ phải trông chừng cô Nên không khi nào khóa cửa phòng Nhanh nhanh Gọi cảnh vệ vào đây đi Quản gia lên tiếng Một cô hầu gái liền nhanh chóng đi Cảnh vệ vừa lên thì đúng là lúc Nam Thiên kình trở về Anh vì quá lo lắng nên chính mình cũng không có chìa khóa. anh cùng một vài cảnh vệ phá cửa sông vào phòng. cô bị điên sao? nam thiên kình tức giận đẩy mạnh dã mặt mạt ra, khiến cô ta mất thăng bằng mặt té ngã trên sàn nhà lạnh như băng đầy nước. nam thiên kình lo lắng nhìn cả người cô hạ điểm nhi ướt đẫm run lên, khuôn mặt tái nhợt. anh nhanh chóng ôm cô đến giường. thiên kình à, chẳng phải anh sẽ lấy em sao? doãn mặt mạt lên tiếng. Cô im miệng ngay Anh dường như là cắn răng quát Anh tức giận mà còn đến nỗi là muốn giết người nữa Quản gia Hãy nhanh chóng gọi cho bác sĩ Lăng đến đây Lấy cho tôi y phục của thiếu phu nhân Còn nữa nhanh chóng đưa cô ta ra khỏi đây Nằm thiên kình bà kệ doãn mặt mặt lầm ẩm ý Kiên quyết đuổi người Anh nhanh chóng thay cho hạn điểm nhi một y phục cô giáo Anh cho nhiệt độ ấm lên Chưa đầy 15 phút thì Lăng bác Hàn đã tới nơi Sau khi kiểm tra cho Hạ Điểm Nhi xong, lăng bác hàng tìm gặp Nam Thiên Kinh nói chuyện. Anh không hiểu mấy tháng trước cơ thể của cô vẫn ồn, vậy mà hôm nay lại có hiện tượng trầm trọng hơn. Nam Thiên Kinh sắc mặt ngưng trọng, lời nói cũng không thể mở miệng. Bà mẹ tôi đâu? Hạ Điểm Nhi mở mắt nhìn thấy Nam Thiên Kinh thì liền lên tiếng hỏi. Cô hận anh, hận anh đã khiến cho gia đình cô tan nát, hận anh vì đã hại cô thê tham đến như vậy. Sau khi sinh xong anh sẽ để em gặp ba mẹ Nam Thiên Kinh dịu dòng đi Anh rất sợ Sợ nếu rằng ba mẹ cô biết được Cô khốn khổ vì anh như vậy Họ sẽ vĩnh viễn đưa cô rời xa anh Anh không thể mất cô Anh vô cùng sợ hãi Anh luôn là một người bình tĩnh Và kiềm chế cảm xúc rất tốt Thế nhưng từ khi gặp và biết cô Anh luôn mất đi tất cả sự kiểm soát của chính mình Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với ba mẹ tôi như thế? Cho dù anh có trả thù cho mặt mặt Thì cũng đừng hại ba mẹ tôi chứ Nước mắt bắt đầu tuôn trào Cô nức nở nên tiếng Điểm nhỉ Anh... Ai xin lỗi Nam Thiền Kinh không nhịn được mà ôm cô vào lòng Anh biết rằng mình đã hoàn toàn sai Nhưng là anh không có một cách nào khác cả Anh hãy trả lại ba mẹ cho tôi Tôi nhớ họ Tôi cần họ Hạ Điểm Nhi kêu gào khóc lớn Điểm nhì à, ngoan đi. Anh hứa, anh hứa sẽ đeo bà mẹ về với em. Nam tiên kinh dịu dàng dỗ dành cô. Không, tôi hận anh, tôi hận anh. Anh hãy cút đi, hãy mau cút đi. Hạ điểm nhì kích động quát lớn đuổi anh đi. Vì tránh cho cô xúc động mà ảnh hưởng tới thân thể của cô. Anh đau lòng rời khỏi phòng mà trên mặt anh bắt đầu xuất hiện sự lo lắng và mệt mỏi. Điểm nhì à, anh sẽ bù đắp cho em. Cả đời này ngay cả mạng sống của anh. Anh tự thề với chính mình. Thời gian lại tiếp tục trôi qua nhanh. Hạ điểm nhi bước sang thời kỳ thai phụ thứ năm. Bụng cũng đã to lên như quả dưa hấu. Cô bắt đầu nói chuyện lại, nhưng là rất ít. Vì muốn cô yên tâm, nên Nam Thiên Kinh đã gửi hình của ba mẹ cô cho cô xem. Họ sống ở Ma Cao rất tốt. Ba mẹ cô là thương gia giỏi ở Ma Cao. Họ rất muốn về lại nước để tìm con gái. Nhưng dù là tìm cách nào Cũng có người chặn họ không cho họ về nước Tầm tình của Hạ Điểm Nhi tốt hơn Khi biết rằng ba mẹ cô vẫn khỏe mạnh Sống vẫn tốt Chứ không khốn khổ như lời nói của Doãn Mặt Mặt Còn về phần Doãn Mặt Mặt Từ sau khi cô ta đến nhà ước hiếp Hạ Điểm Nhi Thì Nam Thiên Kình đã cho người đưa cô ta sang Mỹ Và cấm tuyệt đối không được phép về nước nữa Tại biệt thự Nam Thiên Kình Hạ Tiểu Thư Tới giờ uống nước rồi ạ. Quản gia cùng hai người hầu bưng canh bước vào trong vườn hoa. Vì trời chuyển lạnh, ngoài vườn lại có nắng. Nắng sẽ giúp cho cơ thể của Hạ Điểm Nhi bớt lạnh hơn. Nghe được tiếng của quản gia thì Hạ Điểm Nhi quay sang mỉm cười với bà. Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi khám tay. Bà dịu dàng lên tiếng nói. Nam tiên kình. Hạ Điểm Nhi nhìn bà bật thốt lên ba chữ này. nhi nhin ba bat thot nen ba chu nay tieu ra sợ cô không vui nhưng là thiếu gia cho người theo sau chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net